Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hắn Là do anh không đúng, em đừng khóc mà Nói cho anh biết rốt cuộc lại như thế nào, có được không? Dự dàng dụ dỗ Chỉ cần cô không khóc Dù là để cho hắn sang năm nữa Học lại đại học cũng là có thể được Cô nằm ở trong ngực hắn Khóc đến vô cùng thương tâm Như là đưa đám Giống như là mất đi cái gì quan trọng nhất Mà hắn chỉ có thể vừa dụ dỗ Vừa nói lời xin lỗi và an ủi Tất cả có thể làm cũng làm Lại không thể nào làm cho cô ngừng khóc được. Vì sao lại phải như thế này? tự đó nên lớn. Nhưng cái gì anh thuận theo đều là vì em mà thuận theo. Nếu ban đầu không bị nhà em nhận nuôi thì có phải là tốt hơn không hả? Khóc đủ rồi. Mắt cũng đã xương lên. Lòng của cô giống như bị cái gì đó hung hăng, lăn qua, tàn nát hết cả. Làm sao biết chứ? hắn lắc đầu cười khổ. Lúc đó anh vừa cô độc lại ít nói, còn không vui vẻ. Cơ hội nhận nuôi rất là nhỏ. Nếu như không bị nhận nuôi Anh có thể vô ưu vô lo Muốn làm cái gì thì làm rồi Cũng vì em cho nên từ nhỏ đến lớn Anh đều phải ở lại bên cạnh em Em đi đến nơi nào anh cũng phải đi theo đến nơi đó Bởi vì em đi Pháp Nên anh cũng phải vội vàng mà tới đây Ngay cả cái đêm sinh nhật đó Nếu như không phải em trêu động Thì chắc chắn anh sẽ không cùng với em Nhưng mà bây giờ vì em Mà ngay cả ước mơ tờ nhỏ anh đều bỏ qua Cô hùng hăng thuốc thiết tiếp Cho tới bây giờ đều là như vậy Bởi vì em muốn cho nên anh làm Vậy thì mong muốn của anh ở đâu hả Không ai hỏi thăm anh năm đó có muốn nhận nuôi hay không Có muốn đến Thạch Gia Có muốn ở bên cạnh em hay không Có muốn đến Pháp Thậm chí em cũng không thèm hỏi anh là có muốn Sống cùng với em hay không nữa Hắn vừa định mở miệng liền bị cô đưa tay che miệng Em xem như nếu anh không yêu em Chỉ cần em đối xử tốt với anh Nghiêm túc yêu anh thì một ngày nào đó Anh sẽ yêu em sẽ đáp lại em Nhưng anh bây giờ mà vì em buông tha tất cả Thậm chí là ước mơ của mình Em thật sự là không thể xa vờ Tất cả đều rất tốt Tất cả đều hoàn mỹ Để rồi em sẽ hối hận. Thì ra cô là vì điều này mà khóc Chính là vì hắn mà khóc Hắn cầm lấy tay cô rồi cất lời Vậy thì bây giờ em có muốn hỏi anh không? Cô ngẩng đầu nhìn hắn Hỏi anh Có muốn chung sống với em hay không? Còn hỏi cái gì chứ? Anh vẫn luôn bị em bắt buông. Có lẽ là không phải đâu. Hắn cắt đứt lời nói của cô. Chúng ta ở chỗ nhiều năm như vậy. Tính cách của anh như thế nào em là người rõ ràng nhất. Nếu như mà anh không muốn thì ai có thể bắt buộc được anh chứ? Từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình em tốt với anh mà thôi. Hắn đúng là như vậy, không sai. Bình thường ở trước mặt người khác liền ra bộ lãnh đẳm, không yêu, không ghét. Ngay cả đối với cha mẹ của cô, hắn cũng cách ký mà ra lánh, trừ cô ra. Đó là bởi vì Em muốn cha mẹ nhận nuôi anh. Anh cảm thấy em có ơn với anh. Hắn dùng ánh mắt Kiều không thể từng từng nội mà nhìn cô. Em nghĩ chúng ta đang sống tại thời đại cổ đại sao? Anh muốn lấy thân báo đáp em sao? Họ nữa đại tiểu thư vốn sinh ra ở nước Mỹ. lớn lên ở đó làm sao lại có ý nghĩ này chứ? Vậy thì anh... Anh đồng ý ở bên cạnh em. Cùng với em tê pháp và học tài chính. đều không phải là vì em mà là chính vì anh. Chính là vì anh ư. Cô không hiểu. Rõ ràng tất cả là vì cô yêu cầu mà Đúng vậy Bởi vì anh muốn sống cùng với em Muốn chăm sóc cho em Mà đơn giản nhất cũng là vì Anh Hắn bỗng nhiên trầm mặt khuôn mặt bỗng nhiên chuyển sang hồng Cô đột nhiên hiểu hắn định nói cái gì tiếp theo Không hiểu vì sao lại cảm thấy có một chút xấu hổ Trời ạ Thành sách vì từ nhỏ đến lớn Tình cảnh như vậy gặp qua quá nhiều Cho nhưng tới ngày hôm nay cô mới biết cảm thấy xấu hổ Nhưng nhiều người như thế thì thế nào chứ? Những người đó không phải là hắn, không phải là người cô yêu. Mà bây giờ ở trước mặt cô, triệu Từ Hiền là người cô yêu. Cô mong đợi, cô xấu hổ là điều bình thường. Ngước mắt nhìn hắn, không nóng lòng, không thúc giục. Hắn kiểm ném không được. Khuôn mặt trắng noãn càng ngày càng không. Rất là xinh đẹp và đáng yêu. Nhiều lần mới mở miệng nói ra. Anh yêu em. Trong nghe mắt đó, bầu trời không rực rỡ khói lửa. Trái đất cũng không hủy diệt trong khoảnh khắc. To tin thằng thắn thông, suốt cuộc hắn cũng nỗ lực nửa ngày nói ra được. Thật ra thì dưới ánh mắt chăm chú của cô, nói ra những lời ấy cũng không khó lắm. Nhưng thật ra không phải, phải khổ cực lắm, cố gắng lắm mới có thể đem tình yêu nói ra. Hắn không định nói sớm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy mình bây giờ vẫn cho cô tư cách để mà nói lời yêu cô. Nhưng cô đã nói trước. Thầy Sắc Phi dịu dàng nhìn hắn. Trong mắt còn vương lại một chút nước mắt sau khi khóc cô đưa tay vốt ve cương mặt của hắn em đã nghĩ ít nhất phải 5 năm sau mới có cơ hội nghe anh nói lại lần đó hắn nghĩ rằng cô đã ngủ tiếp đi mới nhẹ nhàng không nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện